Lần này ông về không phải giải quyết công việc của công ty, mà là để lo cho chuyện trăm năm của cậu con trai quý tử. gia mình vẫn nhất quyết không đồng ý với mối nhân duyên này. Anh vẫn kiên định một lòng yêu thục đoan chứ không chịu làm đám cưới với Bảo Yến. Trong cuộc họp gia đình tối hôm ấy, sau khi bắt ép anh không được, ông Trần Băng đã nêu ra tối hậu thư cho anh lựa chọn. Mày giỏi lắm, tao nói cho mày biết. Mày chỉ có một lựa chọn, lấy hoặc không thôi. Nếu mày đồng ý làm đám cưới, thì tao cũng coi như không có chuyện gì. Còn không thì, ngay ngày hôm nay, tao chính thức từ mặt mày. Vợ chồng tao sẽ không chấp nhận mày là con nữa. Toàn bộ cổ phần trong công ty của mày sẽ bị tịch thu lại. Mày hãy chọn đi. Bà Cát Phượng lúc này cũng bù lu bù loa nói. Trời ơi là trời, tôi nuôi con mấy chục năm mà nó không coi tôi bằng một con người ngoài trời ơi. Mày làm xấu mặt ba mẹ quá. Mình ơi, sao tao lại có đứa con cứng đầu cứng cổ như mày chứ? Con xin ba mẹ, cái gì con cũng có thể nghe lời ba mẹ, nhưng riêng chuyện tình duyên hai người, hãy cho con tự lựa chọn được không? Lấy một người không hề yêu thương, thì khác nào cực hình tra tấn nhau. Mà như vậy thì hôn nhân trở thành nhà tù đó ba mẹ, có chết con cũng không lấy cô ta đâu. Cút ngay, mày hãy bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Tao cũng nói luôn cho mày biết này. Mày mà không lấy con Bảo Yến, thì mày cũng không thể hạnh phúc với con bé kia được đâu. Nên nhớ, thành phố cũng Tàu nhỏ bé lắm. Tao không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với hai mẹ con nhà nó đâu. Mày hãy suy xét cho kỹ, đừng nghĩ tao nói đùa. Trời ơi, anh không ngờ ba anh lại hành xử như một tên xã hội đen như vậy. Nếu đúng như lời ba nói, Và anh không lấy bảo yến Thì mọi rắc rối liền lụy sẽ chút xuống đầu thục đoan Mà như vậy Anh không cam lòng Anh không thể gây nguy hiểm cho cô được Anh quá hiểu tính ba Ông Trần Băng không hề nói xuông Để đạt được mục đích của mình Ông sẽ bất chấp thủ đoạn Điều này anh quá rõ mà Buông người xuống ghế Anh thở dài bất lực Lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này Anh biết phải làm sao đây Ông Trần Băng quả là một người tâm cơ, ông biết con trai ông sắp bị đánh bại, để bảo vệ con bé kia thì nó không thể có lựa chọn nào khác, chỉ cần nó đồng ý làm đám cưới thì mọi chuyện coi như xong, ông cũng không bị mất mặt với ông Lê Tân mà một khi hai nhà đã kết hợp thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Tham vọng của ông quá lớn, ông muốn mình sẽ thành lập cả tập đoàn chứ không chỉ là một tổng công ty. Và vì vậy phải có sự giúp sức của ông Tân mới được Hất mặt về phía gia Minh, Ông nói giọng lạnh tanh Mày khó xử lắm phải không? Tao sẽ cho mày 3 ngày để suy nghĩ trước khi trả lời Đừng dại dột con ạ Hãy nghĩ đến cục diện của mình Chỉ cần mày nói không thì Con bé kia sẽ bị liên lụy Mà việc này không dừng lại ở đây nữa rồi Chuyện mày làm với con Bảo Yến Rồi lại một mực phủ nhận nhà người ta cũng biết cả Họ đang rất bực tức đấy Và cái con bé thuộc đoàn kia Chắc gì đã được yên khi bị đưa vào tầm ngắm Hãy thông minh lên con trai Suy xét sự việc bằng cái đầu lạnh Chứ đừng bằng con tim Thế nhé Bà mong sớm nhận được câu trả lời từ con Nói xong ông đưa mắt cho bà cát phượng Kiểu ông đấm bà xoa này quá quen thuộc với bà rồi Sau khi ông băng rút về phòng Bà ngồi tỉ tê với con trai một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình Gia Minh với mớ bỏng bong hỗn độn. Đúng ba ngày sau, ông Băng đã có cuộc nói chuyện với con trai của mình. Và cuối cùng đúng như ông dự đoán, Gia Minh đã phải gật đầu ưng thuận. Anh buồn bã nói. Con đồng ý lấy cô ta làm vợ. Còn như đó là việc trả nghĩa đối với ba mẹ. Nhưng sẽ không có chuyện con yêu cô ta đâu. Ba mẹ hãy hứa với con một điều. Đó là ba tuyệt đối Không được làm gì hại đến mẹ con thuộc đoàn. Cô ấy hoàn toàn vô tội Và rất đáng thương Vỗ vỗ vào vai con trai Ra chiều thông cảm Ông nói Yên tâm đi con trai Ba là bậc quân tử không nói hai lời Hai ngày nữa gia đình ta sẽ sang nhà Bảo Yến Để làm lễ dạm hỏi Và định ngày cưới của các con luôn con nhanh quá không ba Không cưới vợ là cưới liền tay Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha Con không nghe các cụ nói câu này à? Việc của con bây giờ là thư giãn để chuẩn bị làm chú rể. Mà ba kiểm tra cứ gọi đường dài thấy con gọi về Việt Nam hơi nhiều đấy. Chấm dứt ngay và luôn cho ba. Ba nói vậy cho con hiểu. Vậy là mọi chuyện anh làm đều bị lọt vào tầm ngắm. Ngay cả việc điện thoại cho thuộc ban cũng bắt đầu bị kiểm soát. Anh đang bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Nửa tháng sau. Dưới sức ép của gia đình và bên ba mẹ Bảo Yến, mà Gia Minh buộc phải làm đám cưới với cô. Người vui nhất trong đám cưới này có lẽ là Bảo Yến, bởi cô đã thành công và là người chiến thắng trong chiến dịch chinh phục trái tim của Gia Minh. Trái ngược với tâm trạng vui như hội của cô, thì Gia Minh mặt mày ủ rũ như đưa đám. Sáng nay anh đã phải trốn ra ngoài một lúc để gọi điện thoại công cộng về cho Thục Đoan. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn bắt buộc phải nói dối cô rằng thời gian này rất bận nên không điện thoại thường xuyên được. Anh biết cô buồn, anh cũng nào có vui hơn. Lòng ngực anh đang bị bóp nghẹt và con tim đau buốt như có hàng bạn mũi kim đang đâm vào. Anh muốn vứt bỏ tất cả để bay thật nhanh về bên cô. Muốn mình có thêm đôi cánh như cánh chim trời để có thể bay không biết mỏi. Anh muốn gào thật to rằng Thục đoan ơi! Anh đành lỗi hẹn với em rồi. Trên đời này anh chỉ yêu em thôi nhưng anh lại không thể đem đến cho em một bến bờ hạnh phúc, một mái ấm bình yên. Anh xin lỗi. Trong khi ấy, Thục Đoan cũng đang cảm nhận được có gì đó không ổn từ nơi anh. Là một người con gái tinh tế và nhạy cảm cô thấy lo lắng và sợ hãi mơ hồ bởi chưa bao giờ anh có cách nói chuyện gấp gáp như vậy. Cứ như thể nếu không nói chuyện với cô hôm nay Thì ngày mai anh không còn cơ hội nữa. Có gì xảy ra với anh vậy Sa Minh? Đừng dối em và đừng làm em sợ. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Bao giờ thì anh trở lại Việt Nam? Lần này chắc sẽ lâu anh mới trở lại. Vì dự án bên này vẫn còn dang dở. Nhưng em đừng lo cho anh. Dù có cách xa muôn trùng thì anh vẫn yêu em. Hãy chờ anh trở về em nhé. Anh biết đó là những lời nói dối. Nhưng vẫn cứ thốt ra Còn tim anh đang dền xiết Những lời tự đáy lòng mà không thể nói Thục đoan ơi Anh là một thằng đàn ông tồi tệ Anh đã vương bụi vào đời em Anh không xứng đáng được em yêu Càng không xứng đáng được em chờ đợi Đúng ngày hôm nay Còn tim anh đã chết Nó đã thuộc về người khác Ngày hôm nay Anh phải lên xe hoa với một người không phải là em Một người anh không hề yêu thương nhung nhớ Tại sao vậy Sao ông trời lại nỡ oái oan? Đám cưới ở bên Mỹ không đông như bên Việt Nam Chỉ có một số người thân và bạn bè đến chia vui và dự tiệc ở nhà hàng Trong tiệc cưới không khó để nhận ra tâm trạng hoàn toàn trái ngược của cô dâu và chú rể Cô dâu tươi cười thỏa mãn bao nhiêu Thì chú rể lại thờ ơ lạnh lùng bấy nhiêu Anh đi chào bàn và uống cạn những ly bia mà bạn bè nâng cốc Anh muốn mình thật say để quên đi tất cả Và điều quan trọng là anh không muốn cùng Bảo Yến động phòng trong đêm tân hôn. Và đêm ấy, một kẻ ngủ say và một kẻ hận tình trôn chặt trong tim. Một đêm thật buồn bã với hai kẻ lạc trôi. Bảo Yến thực sự chưa bao giờ và cũng không bao giờ có được trái tim của gia Minh, cho dù cô có là ai đi chăng nữa. Mà đêm buông xuống từ lâu nhưng Bảo Yến vẫn không thể nào yên giấc. Nước mắt cầm hận lăn dài, cô mím môi lại lẩm bẩm tôi đã không được hạnh phúc thì cô cũng đừng mong có được anh ấy nhé thục đoan con đàn bà khốn nạn tôi sẽ không tha cho cô đâu tất cả sẽ được cộng dồn vào và khi nào tôi cần tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi chó chết mà và dẫu cho cô có vần vò lăn lộn anh như trái banh thì gia Minh vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích cứ như thể anh là một con sâu ngủ vậy Đây là đêm thứ hai trong căn phòng này nhưng cô chưa thể có anh Cho dù là thứ tình cảm xác thịt, cô biết trái tim anh đang ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy. Càng nghĩ Bảo Yến càng tức điên, song cô không dễ dàng buông xuôi. Cứ những lúc như thế này thì đầu óc cô lại hoạt động và âm mưu thâm độc lại được nhóm lên. Bảo Yến lại cởi bỏ hết quần áo của Gia Minh và của mình như lần trước, coi như thêm một lần đóng kịch. Cô vừa là đạo diễn, lại vừa là diễn viên. Bỗng dưng bão lòng nổi lên và cơn sục vọng tìm đến. Một bên đang hừng hực bốc lửa, còn một bên như một đống cho tàn. Ngọn lửa khát tình trong cô ngay lập tức bị dập tắt. Bỗng dưng bên tai cô lại vang vọng bài hát, chuyện ba người. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiêu đứng nhìn thêm vài lần say xỉn như vậy thì một hôm trong bữa ăn Bảo Yến bỗng chạy vào nhà vệ sinh và nôn thấp nôn tháo mặt cô tái xanh khiến bà cát phượng lo lắng đi đến bên con dâu, bà nhẹ nhàng hỏi có làm sao không con cố gắng mà ăn con ạ dạ không sao đâu mẹ chắc phụ nữ ai cũng vậy thôi con chịu được chỉ có điều cứ mỗi lần ngửi thêm mùi đồ ăn là con lại mắc ói Bà Phượng bỗng sẵn ngay nét mặt và mỉm cười nói Con ngán rồi phải không? Tốt quá! Vậy là nhà ta sắp có cháu Đích Tôn rồi Gia Minh, con phải chú ý chăm sóc cho vợ nghe chưa? Bảo Yến nghe bà Phượng nói vậy thì len lén quan sát thái độ của Gia Minh Thấy anh vẫn điểm nhiên như không, chứng tỏ anh không hề vui mừng khi nghe tin này Nhưng thực ra khi nghe Yến nói ra cái tin ấy anh có hơi giật mình thật Số lần ân ái cùng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều rơi vào những ngày say xỉn vậy mà lại có thai được. Xong với trách nhiệm hiện tại của mình, dù không muốn, anh vẫn cứ phải làm bộ mặt quan tâm đến cô. Em có thai rồi thì đi đứng cũng nên cẩn thận một chút, nếu cần đi khám bác sĩ thì bảo anh, tất cả là mong cho con khỏe mạnh. Ngưng một lát anh lại nói tiếp. Mà em cũng nên tính lại vì chúng ta sinh hoạt toàn vào lúc anh say xỉn. Sợ khi con sinh ra sẽ bị ảnh hưởng. Hay là... Không kịp để cho anh nói hết câu, bà Phượng đã cắt lời. Con nói cái gì kỳ vậy? Nhất định không được làm gì hết, phải tội chết. Dù sao nó cũng là cháu mẹ. Khoa học giờ hiện đại rồi. Ba mẹ thông minh không lý gì mà đẻ con ra đẩn đội cả. Còn chuyện rượu bia thì đàn ông nào chả có. Giả như lúc bầu... Bảo Yến bị bệnh hay cảm cúm thì mới sợ. Cái này con phải cố gắng tránh cho mẹ. Từ mai không đi đâu hết, cần thì bảo chồng con lái xe đưa đi nha." Gia Minh chán nản bỏ đi chỗ khác. Đâu biết rằng đằng sau Bảo Yến đang cười thầm đắc thắng, vì cuối cùng cô ta đã thành công trong việc gài bẫy anh. Mới cưới nhau một tháng và cái thai của cô cũng đã hơn 2 tháng rồi, nhưng nào có nhầm nhỏ gì. Tới lúc sinh cô sẽ làm việc với bác sĩ để họ thông báo đứa bé sinh non là được. Nghe mẹ cô nói bầu con so mấy ai sinh đủ tháng đủ ngày đâu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thòi đưa. Trong mấy mà Bảo Yến đã có bầu được 7 tháng nhưng thực ra đứa bé trong bụng đã được hơn 8 tháng rồi. Cái này chỉ có mình cô biết mà thôi. Vì làm dâu trong gia đình quyền quý vật chất dư thừa nên Bảo Yến tăng cần rất tốt. Lại được mẹ đẻ mua đồ bồi dưỡng cho liên tục. Thành ra nhìn cô có vẻ nặng nề lắm rồi. Ra mình thì lòng dạ lúc nào cũng nóng như lửa đốt vì nhớ thương thục đoan. Chỉ cần hở ra một chút là anh lại chạy đến tiệm điện thoại để gọi điện về cho cô. Vì không gọi điện bằng máy nhà nên ông Trần Băng cũng không thể kiểm soát được các cuộc gọi. Chỉ mong cho Bảo Yến đẻ xong để anh được trở lại Việt Nam với người yêu. Ông Trần Băng cũng nói khi nào Bảo Yến sinh nở mẹ tròn con vuông Thì sẽ cho anh sang Việt Nam thay ông quản lý chi nhánh bên ấy Vậy là anh chỉ mong ngày mong đêm Cho thời gian qua mau để được thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình và Bảo Yến Thú thực anh không thích gần gũi cô ta chút nào Không muốn nói là cực kỳ ác cảm Anh biết Bảo Yến là một cô gái nhiều tâm cơ và đầy tham vọng Nên việc đêm đó lợi dụng anh say để vào ngủ với anh Đã là điều không thể nào chấp nhận được. Anh rất ghét phụ nữ kiểu này. Vì vậy Bảo Yến càng mất điểm trong mắt anh. Mặc dù trước đây anh luôn coi cô như một cô em gái. Cuối cùng ngày chờ đợi cũng đến. Hôm đó đang ở văn phòng công ty. Thì anh nhận được điện thoại. Vừa cầm máy lên thì đó là tiếng của Bảo Yến. Trong máy giọng cô ta hồn hển, đứt quãng. Anh! Về ngay đi! Em đau bụng quá! Cái gì? Em bị làm sao? Có ngã ở đâu không? Còn cả tháng nữa mới sinh mà Em không ngã ở đâu cả Ui da, đau quá Nói rồi cô ta cúc máy Gia Minh tành phải gác lại mọi việc để về Vừa chạy xe vào sân Anh đã thấy tiếng mẹ hối thúc Đồ đạc xong hết rồi Còn mau chở vợ đến bệnh viện đi Mẹ nó có dấu hiệu sinh sớm thì phải Đến nơi sau khi thăm khám Bác sĩ nói với anh Cô ấy có dấu hiệu sinh rồi Vậy là sớm hơn một tháng so với dự tính. Nhưng anh yên tâm. Tôi thấy em bé phát triển đầy đủ nên không ngại. Nhiều đứa trẻ sinh non mới có 7 tháng còn nuôi được. huống chi con anh đã 8 tháng rồi. Thế nhé. Cả nhà ở ngoài chờ đợi khi nào sinh sẽ có thông báo trên bảng điện tử. Nói rồi cô bác sĩ đóng cửa đi vào. Hai tiếng sau. Trên bảng điện tử xuất hiện dòng chữ thông báo Bảo Yến đã sinh. Là một bé trai nặng 3 cân 7. Bà Phượng và bà Tiên, mẹ đẻ của cô mừng quá, ôm chầm lên nhau. Cuối cùng Bảo Yến cũng hạ sinh cho nhà họ Trần một đứa cháu trai bụ bẫm. Khỏi nói, gia đình hai bên ai cũng mừng, nhất là ông bà Băng Phượng. Còn Gia Minh nói thế nào nhỉ? Thực ra khi biết mình có một đứa con, anh cũng cảm động và thấy bản thân có trách nhiệm hơn. Nhưng giá đứa con này được sinh ra bởi thục đoan thì anh sẽ là người hạnh phúc lắm. Tiếc rằng... Bảo Yến sinh con cho nhà họ Trần quả là một điều làm ai cũng hài lòng, nên cô càng được cưng như trứng mỏng. Nhất nhất mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng. Em bé thì khỏi nói rồi, chỉ cần ọ ẹ một tí là mọi người lại nhao nhao cả lên. Bà Phượng phải thuê thêm một ô sin để chuyên giúp việc bú mớm và chăm cho mẹ bỉm với cù nhóc. Đúng là nhà giàu cũng sướng, cơm bừng nước rót tận miệng. Không vừa ý là có quyền hạch sách đủ kiểu mà chả ai dám lên tiếng. Thế nên Bảo Yến giống như một bà hoàng vậy. Vậy mà cũng phải đến khi cu con được 6 tháng thì Gia Minh được ba cho trở lại Việt Nam. Anh vui như chim sổ lồng nhưng ngoài mặt vẫn làm như bình thường và phải kìm nén mọi cảm xúc. Trong thời điểm này tuyệt đối không được gây hấn với Bảo Yến. Chỉ cần anh làm cho cô bực lên thì chẳng khác nào dẫm phải tổ kiến lửa nên người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Mấy ngày sau, vào lúc 3 giờ chiều, Gia Minh đã có mặt tại sảnh hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Vừa bước chân ra ngoài, anh đã thấy tài xế chờ sẵn và đón anh về Vũng Tàu luôn. May tầm giờ này thấp điểm nên chỉ 5 giờ 10 là anh đã có mặt ở thành phố biển. Tắm giặt vội vàng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là phóng xe đến nhà thuộc đoàn. Từ xa đã thấy tấm bảng tiệm may của cô đập ngay vào mắt Hạ kính xe xuống Anh thấy cô vẫn đang miệt mài Bên những mũi kim may Tắt máy, trần anh bước vội như xíu cả lại Tay cầm lãng hoa hồng rất đẹp Miệng anh nói như gieo Thục đoan Nhớ em quá, anh về với em đây Sững người mất mấy giây Cô nhìn sâu vào mắt anh Tràn chứa yêu thương Miệng nở nụ cười nhưng mắt thì đã ẩn ẩn nước Lắp bắp nói Là anh Đúng là anh rồi, anh đã trở lại Em còn tưởng anh quên em rồi chứ Hơn một năm rồi mà Nói rồi cô ngoái cổ vào trong gọi mẹ Mẹ ơi, anh ra minh về rồi này Bà Hường đang từ dưới bếp cũng chạy vội lên Nhìn thấy anh bà mừng không kém gì con gái Đoạn nhìn chàng trai rồi trách yêu Trời ơi, may quá con đã trở lại Không thì ngày nào con bé này Nó cũng nhìn trời mà đếm sao đấy Tốt quá rồi Con chào bác ạ, con có mua quà biếu bác đây. Nói rồi anh đưa cho bà Linh một túi quà, bên trong là một hộp sâm cao ly và hai hộp thuốc bổ não và chị đau nhức xương khớp. Đoạn anh đưa cho Thục Đoan một cái túi, trong đó là một lọ nước hoa và một số đồ mỹ phẩm của Mỹ nói. Đây là của em yêu, nhớ em quá. Con thật là chu đáo và tâm lý quá, bác cảm ơn con rất nhiều. Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi bác xuống làm đồ một tí lát anh luôn. Bác sẽ làm lẩu hải sản và nướng gẹ cho con ăn. Hai người cứ tiếu tít bên nhau như đôi chim loan vậy. đúng là chỉ có những giây phút ở bên thuộc đoan anh mới cảm thấy hạnh phúc và được là chính mình. Tối đó hai người lại cùng nhau nắm tay đi xạo biển, nhìn những con sóng xô bờ ngoài khơi và ánh sáng lấp lánh như sắc bạc của những ngọn đèn của người đánh cá đêm. Mà anh thấy cuộc sống nơi đây êm đềm và yên ả quá. Hạnh phúc chỉ đơn giản khi ta yêu nhau và cùng nhau nhìn về một hướng. Như vậy đã là quá đủ. Anh chẳng cần đòi hỏi gì thêm. Ước mơ của anh là có một người vợ Thảo Hiền như Thục Đoan và hai đứa con quây quần sớm tối. Nhưng có vẻ ước mơ bình thường đó giờ lại là một thứ xa xỉ khó với. Liệu anh sẽ giấu cô được bao lâu? Nếu một mai Thục Đoan phát hiện ra, anh đã kết hôn với một người con gái khác bên Mỹ, và anh cũng mới có con, thì không hiểu cô sẽ nghĩ thế nào. Có căm hận vì bị lừa dối và rời bỏ anh không? Một mớ bòng bong khó gỡ mà anh như một con gà bị nhốt bên trong, càng chui ra thì lại càng bị dây cước thiết chặt. Anh phải làm gì đây? Thấy người yêu suy tư Thục Đoan chợt hỏi. Liệu có khi nào tình yêu của chúng ta như những con sóng bạc đầu ngoài kia không anh? Em chỉ sợ đến một ngày nào đó anh chán rồi rời xa em. Già mình lấy tay bịt miệng lại không cho cô nói tiếp. Đoạn anh ôm chặt lấy cô, môi tỉ môi và họ lại quyện lấy nhau không rời. Anh thì thầm vào tai cô. Không bao giờ có chuyện đó đâu, nàng tiên cá của anh. Em mãi mãi là người con gái mà anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình. Anh không bao giờ để mất em Hãy tin anh Thục đoan nghẹn ngào hạnh phúc Cô không sợ gì cả Vì quan trọng nhất đối với cô lúc này Là tình yêu của anh Đúng vậy Chỉ cần có anh bên cạnh Thì cô sẽ vượt qua mọi thứ Cầu trời cho họ được bên nhau Từ khi Gia Minh trở lại Việt Nam Thì ông Trần băng về Mỹ Để quản lý công việc bên ấy Nên anh không còn lo sợ ông quản thúc nữa Thời gian trôi đi thật nhẹ nhàng và êm ái Chẳng mấy mà Gia Minh cũng trở về Việt Nam được 3 tháng Bên tài anh lúc nào cũng vang vọng những lời yêu thương ngọt ngào của Thục Văn Cũng may ở bên Mỹ luôn lệch múi giờ với Việt Nam Nên những lúc anh ở bên cô thì Bảo Yến cũng ít làm phiền Bởi thời điểm này cũng chưa có điện thoại di động Như sau này Xong anh biết anh và cô không thể cứ mãi lén lút như thế được Anh muốn đi cùng cô một chặng đường, muốn được cùng cô kết nghĩa phu thê, và vậy thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Tần gần một lúc ra Minh siết nhẹ tay cô hỏi nhỏ Anh muốn đề nghị với em một chuyện, em có sẵn sàng nghe anh nói không? Nghe giọng nói hình sự của người yêu Thục Đoan bỗng cảm thấy lo lắng, cô gật đầu nói Anh nói đi, em luôn sẵn sàng. Anh muốn chúng ta có con với nhau, chỉ có như vậy Mình mới có thể ở bên nhau mãi mãi em ạ Em đừng từ chối Chẳng đặng đừng anh mới phải bàn với em như vậy Biết rằng như thế sẽ thiệt thòi cho em Vì em sẽ không được mặc áo cưới trong ngày vu quy Không được làm cô dâu là một tổn thất to lớn Lại còn bao nhiêu khó khăn vất vả Và điều tiếng không hay của người đời Em có chịu được không? Cô chùa xót nghĩ thầm Thì ra trong gần một năm trời vừa qua Anh cũng không thể thuyết phục được gia đình Không còn cách nào hả anh? Có cách nào vẹn cả đôi đường không? Em sợ. Anh biết những trăn trở lo lắng của em. Nhưng ba mẹ không đồng ý anh mới phải đưa ra phương án này. Hãy hiểu cho anh. Anh yêu em, Thục Đoan. Một chút gì dưng dưng nơi khóe mắt. Một chút gì mặn mặn nơi khóe môi. Và một chút gì quặn thắt nơi con tim bỏng cháy. Thục Đoan bất giác gật đầu. Cô yêu anh nhiều quá mà. Vẫn biết rằng một người con gái đoan chính không được... Phép thất tiết khi chưa về nhà chồng Nhưng cả anh và cô Đâu còn sự lựa chọn nào khác Đêm hôm đó Với sự liều lĩnh và thúc giục của con tim Cả hai đã xé rào Đưa nhau vào nhà nghỉ Nhìn người yêu đau đớn trong cơn mưa ái ân Mà Gia Minh ngập tràn hạnh phúc Anh càng xúc động hơn Khi nhìn thấy những giọt máu đào Đọng lại dưới tờ ráp Cô đã dâng hiến cái quý giá nhất Của đời con gái cho anh Khẽ lau đi những giọt nước mắt rơi gỏ má thắm hồng Anh hôn lên môi cô thủ thể Cảm ơn em về tất cả. Cảm ơn em đã tin tưởng và dâng hiến cho anh. Hai người cứ như hai con thiêu thần biết chết mà vẫn cứ liều lĩnh lao vào. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ một tháng sau, Thục Đoan có biểu hiện của một người ốm ngén. Cô luôn có cảm giác hôi cơm tanh cá. Và cứ mỗi lần đánh răng là nôn ọe đến thất kinh. Bà Hương là một người tinh ý. Bà đoán biết ngay những biểu hiện lạ của con gái Đợi cho thục ban từ nhà tắm bước ra Nhìn nước da xanh tái của con Bà chép miệng nói Thục ban Con bị như thế này bao lâu rồi Già mình nó có biết không Mẹ, mẹ, con Đừng giấu mẹ Chỉ nhìn con là mẹ đã biết con có bầu rồi Đoạn bà lấy tay vén tóc con lên Hàng lông mày của thục ban Vốn dĩ mượt mà đẹp đẽ là thế Mà nay đã bắt đầu dựng ngược lên Ấn con ngồi xuống ghế bà tiếp Mẹ không cổ súy việc này Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao Mà bọn con phải làm vậy Mẹ Xin mẹ hãy tha lỗi cho con Con yêu anh ấy Chúng con muốn có con Chỉ có như vậy nhà anh Minh mới chấp nhận mẹ ạ Khổ thân con tôi Mẹ một mình nuôi con đã thấy khổ lắm rồi Giờ con lại làm mẹ đơn thân nữa Thì mẹ thấy không cam lòng Còn không biết một đứa con không có cha nó sẽ bị mọi người dị nghị đàm tiếu và thiệt thòi như thế nào đâu. Con đã nghĩ đến điều này chưa? Dạ anh Minh nói chỉ cần chúng con có con thì gia đình anh ấy bắt buộc phải đồng ý mẹ à. Mẹ đừng quá lo lắng. Còn tin anh ấy không bỏ rơi con đâu. Anh Minh là người tốt mẹ ạ Chuyện thục đoan có bầu cuối cùng cũng lộ ra. Mới đầu là những người trong khu phố Vì cô có dáng người eo dây nên phải đến tháng thứ sáu thì mọi người mới ớ ra khi đến may đồ của cô. Thời gian này sợ người đời dị nghị nên bà Hường toàn dành việc đi chợ thay con gái. Nhưng đúng là chả có cái gì giấu mãi được cả. Lại vẫn là mấy bà mấy cô ngoài chợ nhiều chuyện hễ cứ rảnh một tí là đem hết chuyện nhà tới chuyện người ra buôn. Mới mở mắt chị Thanh Hàng xén đã ngó cổ ra ngoài nói rõ to. Này, các bà biết không, hình như con nhỏ thục ban bên đường cô Giang có bầu thì phải. Hôm qua tôi đến chỗ đó may đồ, thấy bụng nó to tròn luôn. Đúng, chủ đề hot nên được mọi người hưởng ứng ngay. Thế mấy cái mỏ bắt đầu châu vào. Úi, tôi đoán ngay mà. Thảo nào, dạo này thấy người nó mập hẳn ra, da, mà lại toàn mặc đồ dọc, trái hẳn với kiểu ăn vận trước đây. Không biết của thằng nào nhỉ? Một bà ra da vẻ bí hiểm nói. Nhà tôi cũng con đường đó nhưng ở cuối đường nên tôi biết, thì thoảng lại có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà bà Hường, mà dứt khoát là không phải của khách mai đồ rồi, hẳn là một bà cướp lời. "Cha cha, chắc là của đại gia nào đấy. Con bé nó đẹp như thế, lấy đâu trả được một tấm chồng dầu sang mà dại dột thế nhỉ?" Cặp với đại gia thì trước mắt là được cung phụ đầy đủ, nhưng khác nào con dao hai lưỡi, vớ vẩn vợ nó mà biết thì lại có màn đánh ghen khô máu ra da ấy dại quá chắc là đúng rồi chỉ có cặp với đại gia thì mới ấn bụng lên chứ khéo lại để thuê cũng nên hay làm phòng nhì nhỉ chứ nếu đàng hoàng ra thì đã cưới rồi thế là cả buổi trậu hôm ấy cứ rảnh lúc nào họ lại lấy thụt đoan ra làm đề tài buôn dưa lê bán dưa chuột thụt đoan không biết rằng chính sự liều lĩnh của cô và gia minh đã tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng cho mình về sau Sao này Gia Minh liên tục có mặt bên thuộc ban những lúc rảnh và chính điều này đã làm hại anh. Đêm hôm đó sau khi ở chỗ người yêu về, lúc vừa cho xe vào gara thì anh nghe tiếng điện thoại đổ dồn. Chưa cần nhấc máy đã đoán ra ngay được người đó là ai. Vì giờ này chỉ có Bảo Yến gọi cho anh mà thôi. Bên này đã hết giờ làm việc lâu rồi. Alo, Gia Minh nghe đây. Anh đi đâu vậy? Đem gọi cả mấy chục cuộc không thấy cầm máy hai anh ở bên đó như chim sổ lồng rồi? Anh có biết mẹ con em thế nào đâu? Con vừa đi bác sĩ về anh có biết không? Anh xin lỗi, anh ra ngoài hóng gió một lát, con làm sao? Anh đừng nói dối em nữa, lại anh đi với cô ta phải không? Lại là ghen tuông, nhưng Gia da Minh không thèm thanh minh làm gì. Mất công lời qua tiếng lại với cô nàng, lại thành ra da mất ngủ. Song Bảo Yến là một người có dạ tâm, nên mặc dù rất tức giận nhưng cô đã biết dừng đúng lúc. Không để cho anh nghi ngờ ra mưu đồ của cô. Cô ả thật là tinh quái. Sau mấy câu trao đổi về tình hình của con, cô chỉ chốt lại đúng một câu. Anh muốn làm gì thì làm. Đừng để em lên máu sản giật là chết đấy. Đúng ra thời gian này anh phải là người thường xuyên gọi điện về cho em xem tình hình vợ con thế nào chứ. Đằng này toàn em chủ động, còn anh cứ như một người độc thân vô tư lự. Rồi không để cho Gia Minh nghi ngờ cô cúp máy. Và từ lúc ấy trở đi, lòng cô nóng như lửa đốt, hận không thể ngay lập tức trở về Việt Nam. Cô biết gia Minh vẫn không thể thoát được lưới tình của cô gái kia. Nếu vậy thì cô phải ra tay trước, quyết không để cho họ sát vào nhau. Càng nghĩ cô càng tức gia Minh kinh khủng, lại càng căm thù con tiểu tam kia. Bụng bảo dạ kiểu gì sáng mai cũng sẽ tìm ra ổ con chuồn chuồn. Vậy là đêm đó Bảo Yến mất ngủ. Cô cứ sùng sục với nỗi ghen tuông trong lòng, cũng chả buồn cho con bú luôn. Mới 8 giờ sáng hôm sau, Bảo Yến đã gọi điện thoại về Việt Nam ngay. Thay vì gọi cho Gia Minh, cô gọi gặp trợ lý của giám đốc, lại còn khéo léo hỏi xem anh có ở đó không. Khi nghe anh trợ lý này nói anh đang xuống giản khoan, thì cô chấp ngay cơ hội vào đề luôn, chứ không thèm rào trước đón sau gì cả. Tôi có việc nhờ anh đây, anh giúp tôi nhé. Việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh Yên tâm, tôi không để cho anh thiệt đâu Chỉ có điều anh hãy hứa là chuyện này chỉ mình anh biết Ngoài ra không có người thứ hai Hưng, tên người trợ lý biết ngay là chuyện thâm cung bí xử của phó giám đốc gia minh Chứ không có chuyện gì khác Vì anh cũng nghe nói Bảo Yến rất ghen tuông Và là một người đàn bà không vừa Anh nói nhanh Cô yên tâm đi, tôi kín tiếng lắm Có thế xếp tổng mới đặt tôi vào vị trí này chứ. Anh hãy theo sát gia minh cho tôi. Xem ngoài giờ anh ấy đi đâu, quan hệ với ai rồi nói cho tôi biết. Chỉ cần thấy có gì lạ thì ngay lập tức phone cho tôi. Bất kể giờ giấc anh không phải ngại. Vậy là 7 giờ tối hôm đó giờ Việt Nam. Bên Mỹ lúc này cũng vừa đúng lúc Bảo Yến thức dậy thì có điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói những gì. Mà thấy mặt cô bắt đầu tái đi, khỏe môi mím lại. Một bàn tay nắm lại Sọng bắt đầu có vẻ gai gắt Anh chắc chứ Vậy thì lại có việc cho anh rồi Giờ coi như anh không cần lộ mặt nữa Bây giờ anh nghe kỹ đây Anh hãy làm cách nào đó Tìm giúp tôi một người có bản lĩnh chút được không Giang hồ càng tốt Không cần nhiều Tôi chỉ cần một người là đủ Hiểu ý bảo Yến Đầu dây bên kia Sọng hương vang lên Cô cho tôi mấy ngày đi Tôi cần có thời gian để đi tìm Phải là một đối tượng có thể tin cậy được thì mới yên tâm. Bảo Yến rất hài lòng về người trợ lý này, anh ta cực kỳ thông minh khi biết nắm bắt tâm lý và đoán ý đối phương. Thực ra khi nghe cô nói, Hưng đã hoạch định ngay trong đầu đối tượng thích hợp mà mình nhắm tới. Nhưng anh cứ làm ra vẻ khó khăn để moi thêm tiền của ả này. Sau khi nghe Bảo Yến trao đổi kỹ càng về công việc sắp tới, Hưng mới cúp máy. Có một điều quan trọng mà Hưng chưa cung cấp cho người đàn bà này biết được, đó là chi tiết thục đoan đang có bầu, mà chắc chắn 100% đứa trẻ trong bụng cô là của Gia Minh. Vì chiều nay sau khi Gia Minh rời đi, thì Hưng cũng phóng xe máy bám theo và không khó để anh ta phát hiện ra nơi dừng chân của chàng phó giám đốc trẻ tuổi. Không ai khác đó chính là thục đoan, mà trước đây có lần ông Trần Băng cũng đã nhờ anh theo dõi. Và hôm nay trước khi đến công ty anh đã lướt qua nhà thục đoan một chút thật là không may cho cô vì lúc đó thục đoan vừa từ trong nhà đi ra nhìn cái bụng to tròn nô lên khỏi vạt áo của cô Hưng đã suýt đứng tim vì săn được thông tin vô cùng quý giá nhưng Hưng quả là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế thông tin hot như vậy hắn sẽ nhả ra từng chút một chứ không dạy gì mà phun ra huyệt toẹt luôn Hưng cũng thừa thông minh để kéo dài thời gian nhằm moi tiền Bảo Yến. chưa để kiếm một tay giang hồ theo dõi hoặc dằn mặt kẻ tình địch kia thì chẳng có gì là khó. Huống chi hắn đã nắm trong tay một tin cộng cán ngay cạnh nhà. Ở cái đất Vũng Tàu này tìm một tên như vậy thiếu gì? Ba ngày sau, Hương chính thức cung cấp thông tin đắt giá cho Bảo Yến. Mới chỉ nghe đến cái tin động trời này thôi. Bảo Yến đã lồng lên như một con thú và chỉ muốn bay về Việt Nam ngay lập tức. Cô ta giết lên trong máy. Anh không nhìn nhầm đấy chứ Nó có bầu rồi ư Chó chết thật Vậy thì con đĩ ấy Quả là to gan khi đã dám vuốt sâu hùm Tôi sẽ không tha cho nó đâu Còn việc tôi nhờ anh đến đâu rồi Đã tìm được người cho tôi chưa Tìm được rồi Nhưng thằng này nó quen tự do Ăn to nói lớn Đầu đội trời chân đạp đất rồi Cô mà không đưa ra cái giá thỏa đáng Thì nó bùng đi nơi khác đấy Hãy thuyết khách dùng tôi đi Anh thấy đấy Tôi chi rất đẹp cho anh mà Yên tâm Tôi sẽ có thưởng sau khi tôi về Việt Nam. Cô tính về luôn ư? Cứ điều nghiên thật kỹ vào, thời điểm chín mùi tôi sẽ về. Tôi muốn có tên sang hồ kia càng sớm càng tốt, tiền nòng không thành vấn đề. Ngoài khoản chi cho hắn, anh sẽ có thêm hoa hồng. Ok. Đúng là lời lẽ của một kẻ có tiền. Chỉ ngày hôm sau, Bảo Yến đã được nói chuyện với người được giao phó, sẽ thay cô ta dằn mặt kẻ kia. Chỉ thương cho Thục Ban và Gia Minh vẫn chưa hề biết được nguy hiểm đang cận kể. Bảo Yến quả là một con đàn bà rắn độc. Chính ả là người thứ ba xen vào cuộc tình của họ. Nhưng bằng thủ đoạn tinh vi của mình lại chiếm được Gia Minh. Ả đã cướp trắng tình yêu trên tay kẻ khác và Nghiễm nhiên biến một người chính nghĩa thành trà xanh. Thế mới biết lòng người mưu mô khó đoán và thâm sâu khó lường. Ả lại bắt đầu ủ mưu. Nhất thời sẽ nhờ tên chim lợn kia điều nghiên trước, sau đó mới về nước, mà lần này à sẽ lôi cả bà mẹ chồng về, và hai người sẽ phối hợp ăn ý để làm cho cô bổ kia sống không bằng chết. Xong phải hoàn toàn bí mật và không thể lộ ra cho gia da mình biết được. Điều quan trọng là phải làm cách nào để điều anh về Mỹ một cách êm đẹp mà anh vẫn không thể biết được là cô đã ra tay. Hơn nữa cô muốn kéo dài thời gian cho Gia Khánh cứng cáp thêm một chút Rồi cai sữa luôn thì mới yên tâm giao con trả bảo mẫu chăm sóc Hai ngày sau khi tên sang hồ nói Cứ hở ra là Gia Minh lại đến chỗ thuộc đoan Thì Bảo Yến càng tức lồng lộn À đúng là một con hồ cái mới đẻ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi trong tầm tay Có vẻ như mọi thứ đều yên ả khiến cho Gia Minh chủ quan và không đề phòng Buổi trưa hôm đó, khi Thục Đoàn đang cắm cúi may đồ, thì có một vị khách đi vào. Nhìn cách ăn mặc của anh ta có vẻ lịch sự, nhưng trên cổ tay lại lộ ra hình xăm của một con mãng xà. Thì cô cũng cảm thấy ơn ớn, anh ta còn để tóc dài nhìn có vẻ bụi bậm. Ngước mắt lên, cô mỉm cười chào khách. Anh đến may đồ ạ? Đúng rồi em, anh muốn đặt may một bộ đồ vest nam, em may cho anh nhé. Dạ, nhưng đợt này nhiều hàng tồn quá nên em không may được nhanh. Một tháng nữa anh quay lại lấy đồ được không ạ? Đôi mắt người đàn ông dừng lại ở cái bụng bầu của thục ban rồi hỏi. À, anh hiểu rồi. Em đang có bầu nên không may được nhiều phải không? Anh đồng ý. Miễn em may đẹp cho anh là được. Cái bầu 7 tháng của thục ban đã tố cáo tất cả. Thời gian này bụng to nên cô không ngồi may được lâu vì hay mắc tiểu và đau lưng gia mình lo cho sức khỏe của người yêu và đứa con trong bụng hai người mà liên tục dục cô nghỉ đi. Nhưng Thục Ban không chịu ngồi yên, cô nói sẽ tự lượng sức mình cho anh yên tâm và quan trọng cô rất yêu nghề và coi đó như đam mê của mình nên không thể nói nghỉ là nghỉ ngay được. Cô vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi nghe bác sĩ thông báo giới tính của thai nhi lại được đứng cạnh màn hình siêu âm khi chị này siêu âm cho Thục Ban gia mình đã suýt reo lên trong phòng khám. Lúc đó cây thai của Thục Ban mới được 4 tháng tuổi. Chúc mừng cô cậu nhé. Là một cặp song sinh một trai một gái. Chuẩn quá, 10 điểm rồi. Cả hai mỉm cười mãn nguyện, chị bác sĩ lại dặn dò. Em phải bổ sung dinh dưỡng hợp lý để cho hai thai nhi phát triển đầy đủ. Chị sẽ kê cho em thêm một số vitamin và khoáng chất. Nhớ ăn muối iốt em nhé. Phụ nữ có thai dễ thiếu hụt iốt lắm. Ăn hải sản thường xuyên để bổ sung canxi nha. Thục đoan chỉ biết giả vâng liên tục. Lúc này bác sĩ thông báo mang thai đôi, mà cô cứ ngỡ mình ngay nhầm. Mọi cảm xúc vỡ òa thăng hoa. Vậy là cô và anh sẽ có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Đúng là trời thương chỉ phải đẻ có một lần mà được những hai. Thảo nào cô thấy bụng mình to lên nhanh thế. Không biết từ lúc nào bàn tay anh đã siết chặt tay cô, như truyền thêm nội lực. Cả hai mỉm cười viên mãn, họ cảm thấy cuộc đời đẹp biết bao. Ngay khi cô trở về, gia Minh đã vui mừng cười nói suốt quãng đường. Anh còn nghĩ ra tên để đặt cho con nữa. Nhìn cô một cách âu yếm, anh nhẹ nhàng. Con gái mình sẽ đặt tên là Gia Hân, và con trai là Gia Bảo em nhé. Gia là tên đệm của anh, anh muốn cứ mỗi khi gọi tên con thì em lại nhớ tên anh. Còn Hân là hân hoan hạnh phúc. Bảo là bảo bối, là vật gia da bảo của chúng mình. Cảm ơn em đã mang thai con của anh. Một tháng sau, lúc này Thục Đoan đã bước sang tháng tư tám của thai kỳ. Bụng cô đã to vượt mặt. Mặc dù rất muốn nhưng cô bắt buộc phải nghỉ may để đảm bảo an toàn cho con. Buổi tối anh thường đưa cô đi bộ trên bờ biển, coi như một cách thư giãn và vận động nhẹ nhàng. Hai người cứ đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc. Mà không biết rằng sóng gió sắp ập xuống đầu họ. Một cơn gia biến kinh hoàng đã khiến họ mất nhau mấy chục năm. Lúc này tại Cardiffop Bảo Yến có một cuộc nói chuyện với ba mẹ chồng. Nhìn nét mặt căng thẳng của cô, ông bà biết sắp có chuyện hệ trọng xảy ra. Ông trần băng lên tiếng trước. Có việc gì mà con mời ba mẹ ra đây thế này? Lại là chuyện của Gia Minh à? Bảo Yến chưa nói gì vội. Cô muốn để xem ông bà nói hết những gì họ nghĩ rồi cô mới đưa ra lý lẽ của mình. Người khôn là phải biết mở đầu câu chuyện lái nội dung theo ý mình và cũng là người chốt lại tất cả. Bà Phượng cũng không thể ngồi im được. Bà nhìn con dâu nói Mẹ biết thằng gia Minh ở bên Việt Nam lâu khiến con bức xúc nhưng tất cả cũng là vì tương lai của các con thôi. Từ từ ba mẹ sẽ rút nó về bên này. Con đừng nghĩ ngợi ghen tuông mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, rồi lại không chăm được cháu cho mẹ. Mẹ con nói đúng đấy, đừng để ý những chuyện vặt vãnh ấy nữa, có gì cứ để ba dẹp cho. Quan trọng là nó vẫn nhớ lối về là được. Nghe ông Băng nói đến đây thì bảo Yến không đừng được nữa. Cô với tay mở chiếc phong bì thư giày cột, lôi từ đó ra là một sấp ảnh rồi đưa cho ông Băng. Mặt đã bắt đầu tái đi, miệng nói những lời cay đắng. Dạ vậy thì con mời ba mẹ xem những bức hình này đi Nó sẽ khiến cho hai người hiểu tất cả Con cũng không muốn nói nhiều Nhưng nếu là ba mẹ ở trong hoàn cảnh con Thì ba mẹ nghĩ sao Không hẹn mà cả ông Trần Băng và bà Cát Phượng Đều ngay lập tức đeo kính vào Và chia nhau những bức hình nhạy cảm kia Tất cả được phơi bày hết chiếc ống kính Của một tay thợ ảnh nào đấy Thì ra tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất Nhưng Bảo Yến không lúc nào thôi để mắt đến gia mình, từ cảnh tình tứ của hai người cho đến những cái nắm tay dạo chơi trên bờ biển, rồi tới hình ảnh bầu bí vượt mặt của Thục van đều được ghi lại hết. Ông Bằng đập mạnh tay xuống bàn, miệng gằn lên. Thì ra vẫn là con bé đó, thật là to gan. Bà Phượng cũng tái mặt khi xem đống hình ảnh của cậu con trai. Này nghe ông Bằng nói vậy thì cũng hoang mang hỏi. Thì ra ông biết cô gái này à? Nó là đứa nào? Mà dám to gan lớn mật vậy chứ Đến đây thì ông băng đành một mạch kể hết chuyện Có lần ông đã tìm gặp cô gái kia Để dàn mặt Đang nói say xưa Chợt ông thấy gương mặt cô con dâu đã tức giận cực điểm Thì đành phải xoa dịu Chuyện đó xảy ra lâu rồi Trước cả thời gian Gia Minh chấp nhận cưới con Nói đúng ra thì nó yêu con bé này trước con Nhưng ba mẹ không thể chấp nhận Một đứa con gái không môn đăng hộ đối ấy Về làm dâu được Cũng không muốn bà lo lắng nên tôi không nói ra. Chuyện chỉ có vậy thôi. Chắc con nhỏ đó lợi dụng sự gần gũi để quyến rũ mồi trài thằng Minh đây mà. Không, con không chịu như vậy đâu. Bà mẹ phải làm chủ cho con. Không có lý do gì con vừa phải chăm con cho anh ấy. Phải chịu sự xa cách tình cảm để rồi chồng con lại đi mèo bỡ cùng một con đàn bà khác. Đây không phải là quan hệ mèo chuột mà họ đã say nhau lắm rồi. Bà mẹ tính làm gì đây? Nhất thời ông bà chưa thể nói gì mà chỉ biết đưa mắt cho nhau. Bảo Yến lại nói tiếp. Con không thể để cho con đàn bà quê mùa đó qua mặt được. Có con thì không có nó. Con đã mang nặng đẻ đau sinh con cho nhà họ Trần. Vậy mà anh ấy. Bảo Yến lại khóc lên tu tu. Đúng là cô ta tắm kịch quá giỏi. Lại là một diễn viên đại tài. Biết sử dụng những giọt nước mắt làm vũ khí tối thượng. Khiến cho đối phương trở tay không kịp. Và lần này bố mẹ chồng cô cũng chính thức bị cô đánh gục Bà Phượng nhẹ nhàng xuống nước với con dâu Vậy con tính phải làm sao? Con cứ nói ra đi để ba mẹ biết Chúng ta sẽ ủng hộ và bảo vệ con tới cùng Cô chỉ cần có thế mà thôi Một câu nói của bà Phượng cũng đủ chứng tỏ vị thế của cô trong gia đình Bà Yến thầm cảm ơn đứa con trai nhỏ bé này Chính xa Khánh mới là thần hộ mệnh của cô Và cái gã đàn ông chết tiệt kia Cũng góp một phần không nhỏ Làm nên thành công của cô ngày hôm nay Nhờ đó mà cô mới đường hoàng Bước chân vào nhà họ Trần Một cách cao cao tại thượng như vậy chứ Bảo Yến bắt đầu nói ra kế hoạch của mình Nghe cô con giàu nói đến đâu Ông Trần Băng cảm thấy con bé này Không hề đơn giản Tuy tuổi còn trẻ mà mưu mô khôn lường Nếu nhà ông không có giàu có Sao về mặt kinh tế Thì cũng ngang ngửa với nhà ba mẹ cô Thì liệu Bảo Yến có để mắt đến con trai của ông không? Nhưng thôi kệ, nói gì thì nói Bảo Yến làm như vậy cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình và giữ chồng mà thôi. Ai bảo con trai ông đẹp trai lại đào hoa quá làm gì? Con nghĩ ba mẹ đừng cho anh Gia Minh biết vội để tránh rút dây động rừng ạ. Trước mắt ba mẹ giúp con kéo anh ấy về bên này, rồi con và mẹ sẽ về Việt Nam một thời gian được không ạ? Đưa ánh mắt ái ngại nhìn con dâu... Bà Cát Phượng chậm rãi nói Con không phải về Việt Nam đâu Cứ ở đây đi Việc đó đã có ba mẹ lo Con còn phải ở nhà chăm sóc cháu của mẹ Con tiểu tam nhỏ bé ấy Mẹ chỉ cần búng tay một cái Là nó đi tăm Cần chi con phải nhọc lòng ông nhỉ Ông Trần Băng gật đầu trước ý kiến của vợ Nhưng ngay lập tức bảo Yến phản đối Về Gia Khánh thì xin ba mẹ yên tâm Cháu nó cũng được một tuổi rưỡi rồi Con có thể cai sữa và yên tâm giao cho vũ em. Chứ giờ ba mẹ bảo con ngồi đây, chắc con nhỏ kia chưa bị làm sao, thì con cũng tăng sông chết rồi. Bà cứ ở nhà rèn anh Gia Minh giúp con, để mẹ về với con là được ạ. Rồi cô đưa ánh mắt về phía bà cát vượng. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt con dâu, bà liền gật đầu ngay lập tức. Mà thằng Gia Minh của bà chẳng đang sai lẻ ra đây ư. Chỉ cần để cho bên thông xa nổi giận, Thì cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Mà cái thằng ấy ăn gì mà liều thế không biết. Ở với sư tử mà còn dám vút dâu nó thì chán sống rồi. Bà cũng muốn tìm gặp cái con nhỏ tiểu tam kia. Xem mồm ngang mũi dọc thế nào mà dám quyến rũ con trai bà. Đúng rồi đấy. Còn nó nói phải. Lần này để em đi qua bên đó cho. Anh mau sớm lôi cổ thằng Gia Minh về đây cho em. Anh tính sao mà ngày nó bay về cũng là ngày mẹ con em bay sang. Như vậy đỡ phải cãi nhau mệt người Mà còn thuận lợi rằn mặt con tiểu tam kia Tự dưng bà Cát Phượng lại ngọt nhạt gọi chồng là anh xưng em Điều mà mấy năm gần đây họ toàn dùng danh xưng ông bà để gọi nhau Ông Trần Băng tức thẳng con trai muốn nổ ruột luôn Chỉ muốn gọi điện sạc cho nó một trận Nhưng ngẫm thấy lời con dâu cũng có lý Ông chỉ lăn tăn chuyện con bé kia có bầu Vì dù sao giọt máu đó cũng là hậu duệ nhà họ Hoàng con đó sao cũng được, nhưng ông nhất định phải lưu ý đến vấn đề này. Đêm ấy trong phòng ngủ, ông nói với vợ. Em sang đó xem đứa con trong bụng nó là trai hay gái. Nếu là gái thì bỏ luôn, còn là trai thì căn đến ngày nó sinh nở, rồi bắt luôn rồi thuê một ai đó nuôi dưỡng. Để một vài năm sau điều kiện thuận lợi, thì ta đưa nó qua đây. Vì dù sao, nó cũng là con cháu nhà họ Trần. Anh nói đúng ý em, cái này phải bí mật. Không được để cho con Yến biết. Bụng đàn bà khi lên cơn ghen là kinh khủng lắm anh. Không nói trước được đâu. Khó cho em đấy. Vì để tách một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi mẹ. Là một điều không hề dễ dàng. Cái này em phải hết sức khéo léo. Nếu chả may mà bị công an tóm được. Thì có mà toi cơm trong tù. Còn khi nó đã qua được Mỹ. Thì mình để cho Bảo Yến nuôi. Khi đó nó không đồng ý cũng không được. Ngày hôm sau. Khi Gia Minh... Đang vừa đi kiểm tra ở phân xưởng ga về Thì anh trợ lý gọi Xếp qua điện thoại của xếp tổng đấy Anh nhanh chóng đi vào và bấm máy gọi cho ba ngay ba nói bên Mỹ cần anh về gấp Ba ngày nữa ông sẽ sang thay cho anh Gia Minh nghe mà hốt hoảng Vì trong thời gian này anh không hề muốn về Mỹ Vì anh biết nếu về Mỹ thì lại phải lâu mới trở lại được Mà thục đoan lại sắp đến ngày lâm bồn Nhưng anh không thể chống lệnh ba được Làm như vậy khác nào lấy ông tôi ở bụi này và chỉ gây nguy hiểm thêm cho thục đoan mà thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, đi cũng dở mà ở cũng không xong. Tối hôm đó khi đưa thục đoan đi dạo, anh rất buồn mà chưa biết phải mở lời với cô thế nào. Thấy tâm trạng bất ổn của anh, cô đoán ngay anh đang lấn cấn trong lòng, liền nắm lấy tay gia Minh ân cần hỏi. Anh có điều gì lấn cấn trong lòng phải không? Nói cho em biết đi, đừng làm em sợ. Anh, anh sắp phải trở về Mỹ rồi em ạ, mà em thì sắp sinh, anh đi không đành, lo cho em lắm. Bao giờ thì anh phải đi, bên ấy có việc hả anh? Ba ngày nữa anh phải về bên đó, vé ba đạt rồi em. Một nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người thiếu phụ, cô có một linh cảm, lần này sẽ phải xa anh thật lâu, mắt sớm lệ cô nghẹn ngào. Anh nhớ đừng quên em nha, còn con chúng ta nữa, em sẽ đợi ngày anh trở lại. Thời gian đúng là con tạo xoay vần, nó không đứng lại hay chờ đợi bất cứ ai. Vậy chỉ là còn đêm nay họ được ở bên nhau. Sáng mai anh đã phải trở về nơi ấy. Đặt nhẹ tay vào bụng cô, anh thì thầm với hai con trong bụng. Hai con ngoan nha, cố gắng đừng làm đau mẹ. Ba yêu mấy mẹ con lắm, ra bảo, xa hân của ba. Cả hai cứ ngồi nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện. Sáng nay anh cũng tranh thủ chở thục đoan đến bệnh viện và gặp bác sĩ chuyên khám cho cô để gửi gắm. Nhiều khả năng thục đoan sẽ phải mổ vì sinh đôi lại thai to. Chỉ tiếc rằng đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này anh lại không được ở bên cô. Già mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Biết là tới đây khi sinh nở mọi chi phí đều đổ lên đầu thục đoan. Hơn nữa để nuôi hai đứa con thì phải cần đến lượng tiền lớn nên trước đó anh đã mở một tài khoản mang tên cô. Anh đã để sẵn tiền trong đó. Khi cần thục đoan chỉ việc rút ra tiêu thôi, cũng là đỡ gánh nặng cho cô. Sau khi đưa người yêu đi dạo về, anh chủ động thưa chuyện với bà Hương. Thưa mẹ, vì điều kiện công việc mà con phải về Mỹ không ở lại được, mà thục đoan cũng sắp tới ngày sinh. Nhờ mẹ giúp con lo lắng cho cô ấy ạ, sẽ rất vất vả vì một lúc vừa phải chăm hai bé. Lại phải chăm mẹ bỉm nữa, nên mẹ cố gắng à? Mẹ biết mà. Con không cần nói thì mẹ vẫn sẽ làm. Chỉ thường hai đứa con hoàn cảnh éo leo quá. Thôi, con không phải lấn cấn lăn tăn gì đâu. Có mẹ ở đây rồi. Cứ yên tâm về bên ấy lo công việc. Lúc nào thu xếp được thời gian thì qua thăm mẹ con nó. Hai ngày sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai người đàn bà một già một trẻ đang đẩy hành lý đi ra vừa thò mặt ra cửa An ninh đã thấy cậu lái xe vẫy tay gọi họ nhanh chóng lên xe về Vũng Tàu thời điểm này Gia Minh cũng vừa xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy và điều khiến anh ngạc nhiên là không phải mẹ và Bảo Yến ra đón như suy nghĩ ban đầu mà ba đích thân lái xe đón anh một câu hỏi được đặt ra trong đầu là tại sao ba không về Việt Nam mà vẫn ở đây Vậy ai sẽ thay ông điều hành bên ấy Đem thắc mắc này hỏi ba Thì anh nhận được câu trả lời Đợt này mẹ con về điều hành thay ba Nhân tiện bảo Yến Nó cũng về Việt Nam Giúp cho ba vợ con một thời gian Trời, vậy cô ấy đi thì Ai chăm gia Khánh hả ba Cô nhóc vẫn còn nhỏ mà Có Vũ em rồi con Mẹ nó cũng mới cai sữa xong Thằng xa Khánh cũng được một tuổi rưỡi rồi Nên không đáng lo đâu Con cứ yên tâm Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong tâm trí của gia Minh. Có khi nào mẹ và Bảo Yến về Việt Nam để làm hại thục ban không? Nhưng thời gian này anh đâu thấy ai đề cập gì tới chuyện đó nhỉ? Phải bảo thục ban cẩn thận hơn mới được Sau khi về Vũng Tàu và đã kín đáo trao đổi với hương trợ lý Thì Bảo Yến đã có những hoạch định và bước đi tiếp theo trong đầu Chỉ có điều những toan tính này bà Cát Phượng cũng không thể biết được Ngày hôm sau Khi Thục Đoan vừa từ nhà đi ra thì có một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa. Bước xuống là hai người phụ nữ, một già, một trẻ, ăn mặc rất sang trọng. Nhìn thấy họ cô hơi sững người vì cảm giác lạ lẫm. Bước tới gần cô, người phụ nữ lớn tuổi không e ngại mà hỏi luôn. Chào cô nhé, chắc cô là Thục Đoan. Rồi không đợi Thục Đoan trả lời bà tiếp luôn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cát Phượng. Mẹ của thằng Sa Minh Và đây là vợ nó Bảo Yến Trời Cô đang nghe thấy cái gì thế này Anh đã có vợ Lỗ tai cô lùng bùng Mắt như có muôn vàn mây mờ che phủ Thục Ban phải đưa tay bấu vào tường cho khỏi ngã Mặt tái đi Nhất thời chưa tiếp nhận được Cô nói giọng không kém phần lo lắng Dạ xin mời hai người vào trong này ạ Bảo Yến từ nãy vẫn chưa nói gì cả Mà chỉ quan sát thái độ và sắc mặt của đối phương thôi. Giờ nghe câu nói mới quét ánh mắt sắc lẻm như dao cau về phía thục đoàn. Rồi đưa mắt cho mẹ chồng. Đoạn cả hai mạnh mẽ tiến vào. Bà Hương đang ở bên trong thấy con gái đang nói chuyện thì mới lắng tai nghe. Đến đoạn bà Cát Phượng giới thiệu thì bà cũng rụng rời cả tay chân và bước ra ngoài. Nhìn quanh một lượt khắp gian nhà, bà Phượng chép miệng tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói. Các người đúng là vuốt phải sâu hùm rồi. Còn cô sao biết ra mình đã có vợ con mà còn cố chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vậy? Cô nhìn lại bản thân mình xem, chỉ là một con thợ may quèn mà cũng đòi tỉa đeo chân hạc à? Bà hương thấy người đàn bà kia vừa mới vào nhà mà đã dám lớn tiếng xúc phạm con mình thì nói luôn. Này, chúng tôi không biết bà và cô đây là ai, nhưng đã lịch sự mời hai người vào nhà nói chuyện thì các người cũng phải ăn nói lịch sự chứ mở mồm ra là đã mạt sát người khác là không được đâu nhá. Tôi nhắc lại nếu hai người vẫn giữ thái độ đó thì mời các người ra khỏi đây cho. Thế này mà cũng gọi là gia đình ư chỉ có hai mẹ con, thiếu hẳn đi người đàn ông trụ cột, khác nào nhà không có nóc. Bà không biết dạy con hay cố tình xui nó bám lấy con tôi để moi của đấy hả? Mong đổi đời à? Không có dễ vậy đâu tỉnh mộng đi. Bà, bà dám nói vậy? Tôi nói đúng quá mà. Tôi nhắc lại Bà phải biết đường dạy lại con gái mình đi Đừng để nó quyến rũ con tôi nữa Già mình nó trở về Mỹ Lần này sẽ không quay lại nữa đâu Bác nói gì Bác là mẹ của anh Gia Minh Anh ấy có vợ hồi nào mà con không nghe thấy Anh ấy nói vậy Bác đừng đem chuyện này ra dọa con nữa Bà Cát Phượng lúc này không kiên nhẫn được nữa Mà đưa mắt cho Bảo Yến Tức thì cô ta lấy từ trong túi sách ra một sấp ảnh Rồi thảy cả lên bàn Đập vào mắt Thục Ban là một loạt hình ảnh đám cưới của Gia Minh cùng một người con gái khác. Nhìn kỹ thì đúng là cô gái này. Lại còn có cả hình ảnh cả nhà chụp cùng một đứa bé con nữa. Tay chân cô bùn rủn, mắt hoa lên không tin đó là sự thật. Nhưng tất cả đã bẩy ra trước mắt. Phủ nhận cũng không được. Đã vậy Bảo Yến còn lấy từng tấm hình chia ra tận mặt cho Thục Ban xem. Rồi gằn giọng: Cô mở to mắt ra mà nhìn đi. Đây không những là hình cưới của chúng tôi. Mà còn có cả hình con trai tôi nữa đó. Cô to gan lắm bây giờ thì còn nói được nữa không? Nói xong cô ta lao đến tát cho thuộc đoàn mấy cái tát này lửa. Khiến cô chú nhủi về phía trước. Bảo Yến lúc này không còn lịch sự gì nữa mà giít lên. Còn đàn bà thối thà. Nhìn mặt mũi mày cũng đâu đến nỗi. Mà phải làm cái trò đi quyến rũ chồng người khác thế hả? Đúng là phường mèo mả gà đồng mà. Mày có muốn tao tung hề hết cho cả cái xứ này? Nó biết mặt mày không hả con cướp chồng? Cô, cô hàm hồ quá, thực tình tôi không hề biết, anh Gia Minh đã có vợ, tôi yêu anh ấy vô tư chứ không hề có ý gì khác. Này thì vô tư này. Lại thêm mấy cái tát nữa, nhưng lần này thì bà Hường đã kịp giơ tay lên chặn lại bàn tay thô bạo của người đàn bà cuồng ghen kia. Bà hết sức tức giận vì tự dưng có hai kẻ lạ mặt lao vào hành hung con gái mình, thì hét lên. Cô dừng tay lại. Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào mà đã dám lao vào nhà người khác áp đảo tại ra như vậy là không được. Tôi nhắc lại, chỉ cần còn cái mạng giả này thì không kẻ nào làm hại được con gái tôi. Mời các người bước chân ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bà Cát Phượng liền nói. Đúng là các cụ nói cấm con sai, đã đĩ thỏa lại còn già mồm. Xin thưa với bà đây mới chính là vợ của Gia Minh. Và hai đứa đã có một đứa con trai gần hai tuổi. Không lẽ hai mẹ con bà mù cả hay sao mà không nhìn thấy những hình ảnh này? Mẹ con tôi có quyền kiện các người, kiện con gái bà vì tội quan hệ bất chính với chồng người khác đấy. Bà Hường thẳng thốt, sự thật khiến bà đờ đẫn hết cả người. Cuối cùng cái điều lo lắng mơ hồ bấy lâu nay của bà cũng thành sự thực. Già mình quả là đã có vợ lại còn có con. Vậy thì con bà sẽ ra sao? Khi trong bụng nó còn đang mang hai giọt máu của cậu ấy. Bà Phượng chỉ tay vào bụng thục đoan hỏi Cô đang mang thai Nó là con của ai vậy? Dĩ nhiên là con của Gia Minh rồi Bà thừa biết điều đó mà Con tôi chỉ yêu một mình Gia Minh Lấy điều gì để đảm bảo Nó là con của Gia Minh để nhảy và làm con cháu trần ra không phải dễ dàng đâu Nhưng thôi tôi cũng không khó khăn gì Chỉ cần sau khi cô ta sinh đứa bé ra Nếu xét nghiệm adn chính xác là Của con tôi Thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi đứa bé Còn không thì một đồng cũng đừng có hỏng. Lúc này Thục Đoan mới cất giọng khó nhọc khi nước mắt đã lưng chồng. Các người về hết đi. Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Đi đi. Bảo Yến quắc mắt lên nói. Không dễ như vậy đâu. Nếu muốn được yên ổn thì hai người phải biến khỏi mảnh đất này ngay lập tức. Tôi không muốn thấy mặt mẹ con bà. Càng không muốn nhìn thấy thứ nghiệt chủng này. Chỉ có vậy tôi mới tha cho cô. Còn không thì cô biết hậu quả không đơn giản đâu. Đừng có đùa với tôi, trời giao có ngày đứt tay đấy. Bà Hương đứng lên chỉ thẳng mặt Bảo Yến nói như quát. Cút đi, các người cút hết đi, đừng có mong đem bài này ra dọa chúng tôi. Hai mẹ con tôi không đi đâu hết, đây là nhà tôi, chẳng ai có quyền bắt chúng tôi phải rời đi cả. Bà Cát Phượng cũng không vừa, bà vỗ mạnh tay xuống bàn rồi nói. Chúng tôi không nói xuông đâu, hãy chờ đấy. Bảo Yến lúc này mới đánh ánh mắt sang hình viên đạn sang thục ban, nói từng câu một như thể núi nặng ngàn cân. Ba ngày nữa tôi sẽ quay lại, hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng của cô. Nên nhớ chỉ cần cô nói tin này ra với gia mình thì tính mạng các người tôi không đảm bảo được đâu. Đoạn cô ta vỗ tay một cái, từ trong xe ô tô một người đàn ông ăn mặc hầm hố bước ra. Trên cổ anh ta là một sợi dây chuyền có gắn nanh cọp được đeo lủng lẳng. Bộ ngực phanh ra để lộ hình xong một con hổ đang nhè nành dầu vuốt. Chỉ nhìn qua cũng biết đó là một tên sang hổ xã hội thứ thiệt rồi. Vừa bước vào anh ta đã phi ngay con dao găm một phát thật mạnh. Lưỡi dao cắm ngay vào cái kệ tivi trước mặt vẫn đang rung lên bẩn bật. Bà Hương mặt xanh như tàu lá, miệng lắp bắp. Các người định sở cho gì, tôi sẽ gọi công an. Nhưng gã thanh niên kia đã nhanh hơn một bước. Chiếc điện thoại bàn ngay lập tức bị gã chụp lấy. Rồi rứt dây ra và quăng nó xuống đất. Miệng gã nói dít qua kẽ rằng. Các người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ phải không? Đừng có đùa với lửa. Nên nhớ, tôi đã ăn cơm tù như cơm bữa rồi. Việc vào tù ra khám đối với thằng này chỉ là chuyện đổi gió thôi. Nên đừng có dại mà manh động. Bà Hương ôm lấy con gái như truyền thêm nội lực cho cô. Nhà bà đang gặp phải cái thứ gì thế này? Bão táp bắt đầu đổ xuống hai mẹ con bà ư? Bản thân bà không sao Nhưng con gái bà không thể gặp nguy hiểm Bà ngước mắt lên nhìn ba kẻ trước mặt van vỉ Xin các người hãy tha cho mẹ con tôi Đừng bắt chúng tôi phải rời xa nơi này Tôi cầu xin hai người Bảo Yến thất hàm hỏi thục đoan Còn cô thì sao Có chịu rời xa nơi này Và hứa cắt đứt mọi quan hệ với chồng tôi không Nói Thưa bác Trước đây con không hề biết anh Gia Minh đã có vợ con Anh cũng không nói với con chuyện này giờ con mới biết. Con cũng đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh. Xin bác đừng bắt mẹ con con phải rời xa nơi này. Dẫu sao con của con cũng là cháu của bác mà. Thấy Thục Đoan không thèm đếm xỉa gì đến mình mà lại chỉ nói với bà Cát Phượng. Bảo Yến tức lắm. Nếu không có mẹ chồng cô ở đây thì ả sẽ không thể ngồi yên mà để cho con trà xanh này trả treo được. Nhưng bây giờ ả lại không làm được điều đó. Vì đúng là cô ta đang mang thai cho nhà họ Trần. Cho dù có cầm ghét cô ta thì bà Cát Phượng cũng không bao giờ dám ra tay hại chết cháu của mình. Khó cho ả đây. Sau một hồi đôi co hai mẹ con bà Phượng cũng hậm hực bỏ đi. Chỉ còn tên sang hồ là vẫn đang ở lại hâm soạ bà Hường và Thục Ban. Ngồi trên xe bảo Yến bực bội nói. Mẹ tính sao đây chứ con là không chịu cho mẹ con nhà nó ở đây đâu. Nếu hôm nay không nể mẹ và cô ta đang có bầu Thì con không để yên đâu Bà Phượng nói Nhưng cho cô ta cái hẹn ba ngày Thì mẹ e là bất khả thi Ít ra cũng phải một tháng Đủ cho nhà họ có thời gian bán nhà chứ Trời ơi Mẹ tử tế quá Làm ăn kinh tế mà nhân nhượng với kẻ thù Là tự giết mình đấy Mọi lần ba con vẫn nói như vậy mà Để một tháng nữa thì cô ta đẻ rồi Mà khi đó khó đuổi đi lắm mẹ ơi Mẹ tính thế này Dù sao con cũng là phụ nữ là mẹ Mẹ không phản đối việc con triệt hạ cô ta Nhưng đứa con trong bụng nó lại là giọt máu của nhà họ Trần không thể bỏ được Con muốn làm gì nó cũng được nhưng phải đợi cô ta đẻ xong đã Con tuyệt đối không được làm gì tổn hại đến đứa bé ngay chưa Dạ vậy là mẹ tính bắt đứa bé đó luôn hay sao Mình đâu có đưa được nó về Mỹ ngay được mẹ Mẹ đã có cách rồi Tạm thời cứ để nó ở lại Việt Nam Đợi khoảng 5-6 tuổi, lúc đó ta đưa nó sang cũng chưa muộn. Như vậy thì không được, con không đồng ý đâu. Chỉ cần cô ta còn ở đây thì Gia Minh vẫn sẽ liên lạc và chẳng đoái hoài gì đến hai mẹ con con cả. Chả giống như con tự mình dâng chồng cho kẻ khác à? Không phải, con cứ từ từ nghe mẹ nói đã. Tạm thời mẹ sẽ nghĩ cách để tách hai đứa bé ra khỏi mẹ. và thuê người nuôi giúp, sau đó sẽ đưa nó qua bên kia. Khi ấy nó sẽ là con của con. Cô ta có tải thánh cũng không tìm ra được. Trời ơi, mẹ nói như vậy thì quá thiệt thòi cho con rồi. Cuối cùng con lại phải nuôi con tu hú. Trong khi đó kẻ kia lại là tình địch cướp chồng của con. Nếu là mẹ, mẹ có chấp nhận được không? Mẹ biết con sẽ phải hy sinh nhiều, nhưng coi như mẹ xin con đi. Con hãy làm một việc tốt cho nhà họ Trần. Mẹ tin nếu Gia đình biết được điều này, thì nó sẽ càng cảm phục và yêu thương con nhiều hơn. Bảo Yến chùi chát nghĩ thầm Thì ra bà mẹ chồng này Chỉ coi cô như một vũ em chung quy lại cô cũng chỉ là cái máy đẻ Của Trần Gia mà thôi May là cô đã thông minh đi một nước cờ khác Mà ngay cả bà Cát Phượng Cũng không thể ngờ nổi Chứ không người trở tay không kịp là cô Chứ không phải là ai khác